Tam An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ cuộc gặp gỡ của cô gái tiên Miên và anh chàng tên là Đình Sơn. Liệu rằng đây có phải là một cuộc gặp gỡ định mệnh hay không và cuộc sống của Miên tiếp tục ra sao?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 Tất cả mọi người trong gia tộc họ Ngô đều rất bàng hoàng khi đích thân chủ tịch Đình Sơn đưa cô gái quê mùa kia về nhà. Họ còn đứng tụ 5 tụm 3 để bàn tán chỉ trò. Nhưng mà họ không nói xấu miên, Họ chỉ là đang thắc mắc bởi vì chưa có cô gái nào được chủ tịch đối xử nhiệt tình giống như đối với cô. Mọi thứ khiến cho họ tò mò, xì sao bàn tán. Lạ thật đấy, chủ tịch không những mắng chửi. Lại còn đưa cô ta về nhà Hay cô ta là mẹ của Lan Anh nhỉ Đừng nói bậy Mẹ của Tiểu Thư Không dám xuất hiện trước mắt chủ tịch đâu Cô ta bỏ rơi đứa con của mình Đi theo một người đàn ông khác đấy Sao mà cô biết điều đấy Cô nhìn thấy mặt của vợ chủ tịch chưa Là vợ cũ Không phải là vợ của chủ tịch nữa rồi Cô ta lăng loàn tham tiền Nên bị chủ tịch đuổi cổ đi đấy Tôi nghĩ cô gái nhà quê này Chắc chắn là một người rất quan trọng với Chủ tịch Thế nên các người Thận trọng lời nói của mình đấy Trên chiếc xe sang trọng trở về nhà Không khí vô cùng ngột ngạt Nhìn lại bộ quần áo bị rách tả tươi Đôi dép sò ngón bị mất một miếng xốp Trông Miên rất tệ hại Trên tay của cô vẫn đang cầm chặt tập tài liệu Ánh mắt mơ màng Hướng ra phía ngoài cửa kính Trong đầu của Miên lúc này Chỉ đang mong thật nhanh về nhà Cô sợ làm bẩn xe của người đàn ông có vẻ có quyền lực và đáng sợ này. Trước khi thế bức người của kẻ giàu có, Miên cảm thấy rất khó thở. Cô Miên này, nhà cô ở trong con hẻm này sao? À vâng, cảm ơn anh. Anh mở cửa xe cho tôi xuống có được không? Tôi... tôi không biết mở cái này. Miên vụng về chỉ tay vào tay nắm cửa của chiếc xe, ánh mắt vô cùng thật thà. Đình Sơn thoáng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó anh vội vàng thu lại ánh nhìn, vừa bước xuống xe, vừa mở cửa cho cô. Đoạn đường đi vào trong đấy còn xa hay không? Tôi đưa cô vào trong nhé. Không cần đâu. Cảm ơn anh vì anh đã đưa tôi về. Tôi sẽ đưa cô vào. Ngày mai còn biết đường mà mang xe đạp vào cho cô chứ. Miền biết là đang còn vướng mắc chiếc xe đạp với cả bản hợp đồng trên tay nên cô đồng ý cho Sơn đi cùng đường với mình về nhà. Những bước chân nhẹ nhẹ vang lên trong đêm tối, từng làn sương mỏng phủ nhẹ lên đôi vai của Miên. Nếu không có những chuyện đau buồn đang xảy đến với cô, thì chắc có lẽ khung cảnh này là khung cảnh êm đềm và an lòng nhất trong cuộc đời sóng gió của cô. Mấy phút sau bước đến cổng nhà, Miên cúi đầu cảm ơn. Cô quay lưng tính mở cổng bước vào, thì Sơn lại nhanh miệng nói với cô: Cô Miên này Cô cho tôi xin số điện thoại được chứ Có chuyện gì không hiểu về hợp đồng Cô có thể hỏi tôi À cái này Tôi không dùng điện thoại Cô nói thật sao Thời đại này mà cô không dùng điện thoại sao Hay là cô không muốn cho tôi số Ấy chết không phải Tôi nói thật Tôi không dùng điện thoại đâu Tại cũng không có chuyện gì cần dùng đến nó Thôi được rồi Vậy cô cứ vào nhà Ngày mai tôi đến tìm cô Không cần đâu mà, anh cứ ghi địa chỉ cho tôi. Tôi ngày mai tôi đến lấy xe đạp về. Không cần phải làm phiền đến anh đâu. Cô nghe lời tôi một chút. Cô cứ vào nhà xem bàn hợp đồng. Ngày mai tôi mang xe đạp trả sớm cho cô. Chúc cô ngủ ngon. Nói xong không để cho Miên nói thêm. Sơn đẩy nhẹ Miên vào trong cổng, dặn dò cô chốt cửa cẩn thận, rồi tạm biệt cô ra về. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn gầy gò của Miên, trong lòng Sơn giấy lên sự thương cảm. Người phụ nữ này quá giống với vợ cũ của anh Từ vóc dáng lầm lũi đáng thương Đến nụ cười mê hoặc lòng người kia Nhưng chính vì cái nghèo bùa vây Đã biến khuôn mặt xinh đẹp ấy Bị nhấn chìm Bởi làn khói mưu sinh Sau khi về đến biệt thự Đình Sơn cho gọi Vĩnh Thư ký riêng của mình vào trong phòng làm việc Và bàn chuyện với anh ta Cậu cho người điều tra Về cô gái tiên miên này giúp tôi và ngày mai mang xe đạp sửa sang lại, mang xe đến địa chỉ này cho cô ấy. Dạ thưa chủ tịch, chiếc xe do quá cũ nên bị gãy làm đôi. Tôi nghĩ nên mua cho cô ấy một chiếc xe mới. Tôi lại sợ cô gái này từ chối, tính cách dường như không muốn phiền đến ai. Nhưng mà cậu cứ mua một chiếc xe mới cho tôi. Điều tra nhanh một chút, tôi đang cần gấp. Vâng vâng, thưa chủ tịch. Miễn bước vào bên trong nhà, đèn nhà đang còn chiếu sáng. Nghe tiếng động phát ra trong gian nhà giữa, cô hoàng hốt khi nhìn thấy con gái đang ngồi làm việc. Con bé đang ngồi gấp phong bì giúp cho cô. Cô vội vàng hấp tấp chạy nhanh đến gần, ôm lấy con gái vào lòng. Sao con chưa chịu ngủ thế này, gần 2 giờ sáng rồi, con có biết không? Con làm cho xong mẹ Miên ạ ngày mai mẹ Miên đưa cho người ta rồi, còn có một tí nữa thôi là xong. Mẹ xin lỗi, để con gái của mẹ chịu cực thế này. Con nghe lời của mẹ, con rửa tay rồi lên giường ngủ nhá Cứ để đấy, mẹ làm nốt cho. Con có bảy ngón tay lận, con làm nhanh lắm mẹ ạ. Mẹ biết, mẹ cảm ơn con. Nào, đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Bé Hạ nghe lời bước ra bề nước, mờ vòi rửa mặt. Cô Long lúc này cũng lò dò từ trong phòng ngủ bước ra, lên tiếng hỏi Miên. Cô Miên ơi, thế bà nội có về ăn Tết với chúng ta không ạ? Sao con còn chưa ngủ thế này? Con đang học chữ với lại bé Hạ chưa ngủ nên con học và đợi em à? Ừ, con học ngoan. Nếu như mà biết viết thư cho bà nội đọc thì con cứ viết nhá. Bà rất vui đấy. Bây giờ hai anh em đi ngủ để cô làm nốt chỗ này. Ngày mai cô giao cho khách. Nhưng mà bà nội có về không cô Miên? Con nhớ bà nội lắm à? Cả con cũng nhớ bà mẹ ạ. Mẹ đưa bà về ăn tết cùng con với anh Long nhá Anh Long học được rất nhiều chữ rồi Thôi được rồi Hai đứa đi ngủ Để mẹ nói với bác sĩ Xin cho bà về nhá Vâng ạ Thường đứa con gái hiểu chuyện Nhìn đóng hàng con bé gấp Tim gan của Miên lại đau bốt Chính cô làm khổ con Cô hận mình và day dứt vô cùng Còn lại một mình Miên Trong màn đêm lạnh giá Vết thương còn đau âm ỉ Nhưng mà cô đã quên nó đi Cô cứ ngồi loay hoay gấp một chặp Cũng xong đống phong bì Chiếc xe đạp chở hàng kiếm cơm bị hỏng nặng Nên sáng ngày mai Cô cần phải bắt xe ôm đi giao cho người ta Chợt nhớ đến bản hợp đồng Mà người đàn ông Tiên Sơn đưa cho cô Miên vội vàng mở ra xem Dù chỉ mới học xong cấp 2 Vì gia cảnh nghèo khó Miên phải nghỉ học ở nhà chăn châu Làm ruộng phụ giúp bố mẹ Nhưng cô cũng biết đọc và nhớ như in Từng mặt chữ Lò dò đọc bản hợp đồng được đánh máy rõ ràng trên tay Miền hốt hoàng giật mình vì số tiền 500 triệu đập vào mắt của cô Số tiền mà đến cả đời Cô cũng không bao giờ nghĩ rằng Mình có thể kiếm ra được Số tiền được in đậm nằm chiếm trễ trên đầu trang giấy Tay của Miền run dẩy Đọc tiếp những điều khoản trong hợp đồng Nếu như bên B đồng ý ký vào đơn tình nguyện hiên máu Bất cứ khi nào cần đến máu Sẽ được bên A chi trả số tiền 500 triệu đồng Nếu bên B không đồng ý bản hợp đồng này vô giá trị Biên đọc xong Cả cơ thể run lên từng hồi Số tiền này quá lớn đối với cô Chỉ cần cô ký vào tờ giấy này Số tiền đó sẽ là của cô Cô sẽ có tiền phẫu thuật tay cho con gái Có tiền chữa mắt cho cô Long Và đặc biệt còn có thể chi trả viện phí Xạ trị ung thư cho bà gấm Nhưng với số tiền lớn như thế này Chắc hẳn yêu cầu đưa ra không thể đơn giản Biết đâu được Cô phải đánh đổi cả tính mạng của mình Cô Dù có mệnh hệ gì Thì cô cũng cam chịu Nhưng chỉ thương và lo cho con gái Nếu như cô chết đi Ai là người bên cạnh chăm sóc cho con Nằm xuống giường suy nghĩ Sự mệt mỏi xâm chiếm Khiến cho Miên ngủ thiếp đi lúc nào không hay Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Miên nấu đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ xong xuôi. Cô vác thùng hàng ra đầu con hẻm, đứng tìm xe ôm để gọi. Bỗng dường có một chiếc xe ô tô màu đen, đỗ phịch trước mặt. Trên xe bước xuống một người đàn ông, đeo mắt kính màu đen, mặc quần jean kèm với áo phông năng động. Miên chưa kịp nhận ra người đó là ai, thì anh ta đã lên tiếng trước. Cô lên xe đi, tôi chở cô đi. Anh Sơn, sao anh biết tôi đi đâu chứ? Không dám làm phiền anh đâu, tôi tự lo được rồi ạ. Bởi vì chưa trả được xe cho cô, nên tôi tạm thời làm tài xế cho cô. Cô đừng từ chối lòng thành của tôi, được chứ? Vừa nói Sơn vừa bê thùng hàng cho vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế lái phụ cho Miên. Cô còn đang phân vân không biết làm thế nào, đã bị anh kéo lên xe và nhanh chóng cho xe chạy đi. Cô Miên này, cô đọc địa chỉ cho tôi, tôi đưa cô đến đó. À vâng, anh anh cho tôi đến số 9 Phạm Hùng ừ, Xe đạp của tôi Anh mang đi sửa rồi à? Tôi nói điều này cô đừng ngái Thế nhưng mà chiếc xe của cô bị hỏng rất nặng Không sửa được nữa Tôi... tôi nghĩ rằng tôi nên mua đền cho cô một cái mới Cô nhận giúp tôi có được không? Tôi không dám nhận đâu Anh cứ trả lại xe cho tôi Tôi sửa nó, dắt bộ đi cũng được Miễn là có cái xe chở hàng Để tôi đi bán thôi Nhưng mà người ta lại không chịu sửa cơ Thế mới khổ chứ Cô tính thế nào đây Thì bán sắt vụn Chắc là được một chút tiền Sau đó tôi góp thêm và mua một chiếc xe mới Trước sau gì cô chả phải mua Vậy tôi mua cho cô một cái xe mới Cô lại không chịu à Bởi vì Mà tại sao anh cố tình phớt lời lời của tôi thế Anh Anh lại rất tốt với tôi Chả nhẽ Bởi vì con gái của tôi Vì máu của cô thôi Chứ không có vì chuyện gì hết Thì ra lý do là như vậy Miên còn không hiểu hay sao chứ Cô làm tất cả mọi chuyện vì bé hả Thì người đàn ông này Cũng vì con gái mà bất chấp tất cả 500 triệu anh ta còn không tiếc Huống gì là một chiếc xe đạp Không gian trên xe im lặng bao trùm Không ai nói với ai lời nào nữa Lúc sau Miên giao hàng xong xuôi và nhận tiền Cô cúi đầu cảm ơn Đình Sơn Và bảo anh về trước. Thế nhưng Đình Sơn vẫn bám theo cô. Và tiếp tục gợi chuyện nói với cô. Cô đọc bản hợp đồng rồi chứ? Ừ, tối qua tôi có đọc rồi. Vậy cô đồng ý với điều khoản trong hợp đồng chứ? Tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Tôi... tôi nói thật là... Có chuyện gì thế? Tôi sợ chết. Nghe xong câu này của Miên Đình Sơn bật cười lớn. Anh ho lên sạc sụa. Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng không còn nữa. Trong đầu của anh là bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra cho chính mình. Không biết tại sao miền lại nghĩ đến cái chết. Không lẽ cô nghĩ bán mạng với giá 500 triệu sao? Cô làm sao lại sợ chết chứ? Tôi nào bắt cô phải bán mạng cho con gái của tôi? Vậy không phải là anh sẽ rút hết máu của tôi rồi truyền cho con gái của anh sao? Và sau đó tôi sẽ chết. Ôi trời đất! Không phải là như thế Chúng ta sẽ dừng lại ở một quán cà phê Để nói rõ cho cô nghe được chứ Tôi cần phải giải thích thêm cho cô uhm, Không cần đâu Bởi vì tôi bận lắm Tôi còn phải lo việc Tôi phải vào bệnh viện với mẹ của tôi Trong tâm khảm của Miên Thời gian qua Cô đã xem bà gấm như mẹ ruột của mình Thế nên giờ đây có ai hỏi về bà Bà có quan hệ thế nào đối với cô Cô sẽ tự hào nói rằng Bà chính là mẹ của cô Đình Sơn nghe qua cũng hiểu được tình hình Cuộc sống của cô gái này Bởi vì thư ký của anh có báo cáo sơ qua về Miên Anh hiểu đến lúc phải giúp cô Để cô nhanh chóng hiến máu Cho con gái của mình Vậy tôi đưa cô đi Tôi cũng chính là thủ phạm làm hỏng xe của cô Nên cô cứ yên tâm Tôi không vì chuyện này mà ép cô hiến máu cho Lan Anh Gần Tết nhất rồi Anh không chuẩn bị sắm sửa cho Tết sao Nói thế nào nhỉ Đối với tôi, không có năm nào có Tết, nếu như con gái của tôi chưa khỏi bệnh. Người đàn ông này lúc thì ăn nói rất nhẹ nhàng, ấm áp, có lúc lại nặng nề giống như oán trách và thù hận ai đó. miên cũng không còn hình dạng cứng miệng nữa, cô run sợ không dám hỏi nhiều, ngồi im trên khoang xe của người đàn ông giàu có. Lại là thói quen, cô ngó đầu ra nhìn bên ngoài đường phố, với bao nhiêu suy nghĩ mông lung, không đầu, không cuối. Đến bệnh viện miên nhanh chóng xuống xe cúi đầu chào sơn Toàn bước vào bên trong Nhưng anh níu tay cô lại Đưa cho cô một chiếc điện thoại và nói với cô Cô cầm dùng tạm Để tiện cho việc liên lạc với tôi Tôi không có ý gì đâu Tôi chỉ muốn gọi hỏi cô Về bàn hợp đồng thôi mà Không cần đâu Tôi không dám cầm đồ của anh thế này Anh giúp tôi lại càng khiến cho tôi áy nấy Cô cầm đi Tôi còn phải liên lạc để trả xe đạp lại cho cô Xong việc ấy Cô trả lại điện thoại cho tôi cũng được Nghe lời năn nỉ của Sơn Không còn cách nào khác Miên đành cầm chiếc điện thoại Rồi bước vào trong bệnh viện Cô bỏ chiếc điện thoại thật sâu vào trong túi áo Vội vàng chạy đến phòng của bác sĩ phụ trách Để hỏi chuyện trước Thưa bác sĩ Tôi có thể đón mẹ tôi Về nhà ăn Tết được không ạ Báo cho chị một tin vui Là bà có thể về Sức khỏe của bà cũng tốt Nhưng nếu về nhà có chuyển biến gì chị phải đưa bà đến bệnh viện để chúng tôi kiểm tra. Chị hiểu chứ? Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, chúc bác sĩ có một cái Tết thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe ạ. Vừa cười vừa nói, Miên lại vừa móc trong túi áo lấy ra một cái phong bì. Cô đẩy về phía trước mặt vị bác sĩ. Cô sợ bác sĩ từ chối nên vội vàng đứng dậy cúi đầu và bước nhanh ra ngoài cửa. Thế nhưng bác sĩ ánh... Vị bác sĩ trung tuổi đã kịp gọi Miên quay trở lại Cầm phong bì và đưa cho cô Tôi xin nhận tấm lòng của chị Nhưng mà hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn Chị cứ cầm lấy chi tiêu cho cây Tết Chúc mẹ con bà cháu có cây Tết thật hạnh phúc nhá Kìa bác Bác cầm cho em vui Nào tôi biết Chị có lòng Tôi nhận tấm lòng của chị Vâng ạ Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Miền xúc động vô cùng Trước khi đưa phong bì Cô ấy náy lắm Bởi vì cô sợ bà gấm sau này Không được chăm sóc kỹ càng Lại sợ bác sĩ trách móc cô vô ơn Không biết bồi dưỡng Thế nên cô phải tìm cách Đưa tiền cho bác sĩ Ai ngờ cô lại gặp được người tốt chứ Người ta từ chối khéo Khiến cho cô càng thêm áy náy trong lòng Thế mới biết Giữa dòng đời tấp nập này Người nghe chuyện khó khăn của mình thì nhiều lắm Nhưng mà người giúp mình vượt qua khó khăn lại chả có mấy ai. Người thân ruột thịt gọi nhau là anh em vợ chồng chưa chắc đã tốt bằng người dưng. Sau khi miên làm xong hết tất cả mọi thủ tục, ký kết giấy tờ để đưa bà gấm về nhà. Trong lúc loài hoay nhờ cô y tá đẩy xe lăn cho bà cụ ra ngoài cổng bệnh viện để bắt taxi, Miền lại nghe câu tiếng chuông điện thoại vang vọng. Chợt nhớ chiếc điện thoại mà Đình Sơn đưa cho mình. Miên luống cuống móc điện thoại trong túi ra. Loài hoay không biết bấm nút nghe ở đâu. Cô y tá thấy Miên như vậy thì có ý giúp cô. Cô ấy nhanh chóng đưa tay, gạt nút màu xanh trên điện thoại và đưa cho Miên nghe máy. Cô Miên, tôi đình sơn đây. Cô xong việc ở bệnh viện rồi chứ? À, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đang bận một chút. Lúc khác anh gọi lại cho tôi nhé. Tôi phải đưa mẹ tôi ra xe về nhà. Cô cứ ra trước bệnh viện đi. Tôi chờ cô ở phía ngoài này Miền cúp máy mà lòng hoang mang khó tả Chỉ vì những giọt máu của cô Mà anh chàng này đeo bám và tỏ vẻ nhiệt tình đối với cô đến như vậy sao Cuộc đụng độ, bàn hợp đồng xảy ra giữa cô và anh Bà gấm còn chưa biết Nếu như ra cổng bệnh viện gặp Đình Sơn Thì Miên không biết phải giải thích thế nào với bà Đang chớp nhoán suy nghĩ Bỗng bà cụ lên tiếng hỏi cô Con mới mua điện thoại đi hả Miên? À dạ không Con, con có chuyện này muốn nói với cụ Hôm qua con bị đụng xe Nên người ta đưa điện thoại cho con Để tiện liên lạc ấy mà Không biết có bắt đền gì con không ạ? ấy chết Đụng xe làm sao? Con có bị thương ở đâu không? Đưa đây bà xem nào Con không sao đâu ạ Người ta mang xe đạp của nhà mình đi sửa rồi Chắc là qua Tết con lấy về chở hàng Để con đưa cụ ra xe Miên nói và hành động vội vàng Tránh để bà cụ hỏi thêm nhiều chuyện dấu kín Cô cần có thời gian để suy nghĩ Cô sợ rằng nếu bản thân có mệnh hệ gì Lại làm khổ cho bà Làm khổ hai đứa nhỏ thơ dại. Vừa đi vừa suy nghĩ Mà cô quên mất Đình Sơn đang đứng bên ngoài Chờ đợi từ rất lâu Cô Miên, Cô đưa mẹ lên xe đi Tôi trở về uhm, Không cần đâu Cảm ơn anh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 Bác lên xe về nhà cho chóng à? Bạn bè gì với cái anh này chứ? Bà cụ thừa biết cô mới xuống thành phố này Ăn nhờ ở đậu nhà bà Làm gì có quen biết với ai mà bạn với bè Rõ ràng anh chàng này Chỉ là người đụng độ xe với cô thôi Còn bày đặt văn vẻ người thân quen Đến đây đưa đưa đón đón Không để cho miên kịp từ chối Bà cụ nhanh chóng nói ngay Ờ thế mà cái miên nó lại chả kể gì về anh cho tôi nghe Thôi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 Trông lại chín chắn và tâm lý rất hợp với đứa con gái này. Bà nhanh chóng muốn tạo cơ hội cho hai người biết đâu đứa con bé nhà bà lại có được hạnh phúc riêng. Nghĩ vậy bà không chần chừ bước vào chiếc xe sang trọng. Miền không còn cách nào khác đành phải dìu bà cũ lên xe ngồi hàng ghế dưới phía sau cùng với bà. Đình Sơn mỉm cười nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường di chuyển anh và bà gấm có nói chuyện xã giao với nhau vài lời. Anh hỏi Han về bệnh tình của bà cụ cũ, cũng hiểu hơn về sự vất vả của Miên. Chính giờ phút này bà cụ mới biết sự thật. Miên đã coi bà như một người mẹ. Bà chỉ có thể đưa tay, nắm lấy bàn tay của cô, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, vô cùng nghẹn ngào. Đưa bà gấm về đến đầu ngõ, Sơn vô cùng nhiệt tình, dìu bà vào trong nhà. Miên xách túi đồ đi theo phía sau. Bất ngờ hơn hết, là hai đứa nhỏ đang đứng ngoài cổng để đợi bà nội về. Bà cụ nức nở ôm hai đứa cháu vào lòng, xoa xoa đôi má của Long, bàn tay ấm áp của bà sưởi ấm cả trái tim mong manh chờ đợi của thằng bé. Trời lạnh thế này, làm sao hai đứa lại ra cổng đứng? Con và anh Long đợi bà với mẹ về đấy. Con có mang ghế cho anh Long ngồi đấy mẹ. Hai đứa mau vào trong để mẹ dắt bà vào nhà. Bà nhớ hai đứa nhiều lắm. Sơn lúc này dịu dàng đỡ tay bà gấm vào trong, ngôi nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng bà cụ hôm nay lại trở nên ấm áp, tiếng cười giòn tan vang lên xóa tan cái lạnh trong ngày đông bút giá. Thời gian không ngắn, phải rời sang ngôi nhà xa hai đứa cháu nhỏ, bà gấm rưng rưng nước mắt. Giờ đây nhìn cảnh đoàn tụ, bà không kiềm chế được lòng mình, nếu như không có Miên ở bên cạnh liệu bà có được tận hưởng cái giây phút này không? Một đứa cháu bóp vai, một đứa lại nhiệt tình nắn chân. hạnh phúc nào chọn vẹn hơn cái khoảnh khắc này chứ? Cù long vốn dĩ là một đứa trầm lặng ít nói, lúc này cũng ôm lấy bà. bà liên tục hỏi han. bà nội ơi, thế bà khỏe hẳn chưa? bà không phải vào bệnh viện nữa cô đúng không ạ? Ừ, đúng. bà ở nhà với hai đứa. Ở nhà ăn tết với hai con Hai đứa cháu ngoan của bà Để cho bà với hai đứa nhỏ Xíu dít với nhau Miên ra hiệu bằng ánh mắt với Sơn Ý bảo anh ra ngoài Cô có chuyện muốn nói Nhìn người đàn ông giàu có sang trọng cơ nhiệt tình đon đà lấy lòng gia đình của Miên Khiến cho cô không vui Lại thêm một người vì lợi ích cá nhân Mà có thể giả tạo Đem nhiệt huyết của bản thân ra đánh đổi Liệu người đàn ông này có giống như hùng hay không vì tiền vì lợi ích mà sẵn sàng coi khinh cô đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà vậy người đàn ông này muốn gì ở cô chứ cô nhất định phải thẳng thắn để khỏi mất thời gian của đôi bên anh sơn này cảm ơn anh vì giúp mẹ con tôi anh nên về chuẩn bị đón tết với cả nhà đi chứ tôi không dám làm phiền anh thêm đây là trách nhiệm của tôi của cô miên đừng khách sáo tôi chỉ muốn cô ổn định mọi chuyện để rồi cô chú ý một chút một chút thôi đến bản hợp đồng của chúng ta tôi cũng ổn định một chút rồi tôi có thể truyền máu cho lan anh cho con bé được ăn tết khỏe mạnh anh cứ lấy máu của tôi cho con bé còn còn bản hợp đồng kia tôi chưa hiểu lắm qua tết tôi nói chuyện lại với anh được chứ xem như tôi đền đáp chuyện anh lo cho mẹ con tôi mấy hôm nay ngày mai tôi đón cô đến nhà của tôi Cô cần gặp bác sĩ của Lan Anh Để làm vài xét nghiệm Hy vọng cô đồng ý uhm, Thôi được Tôi đồng ý Biển tiễn sơn về Cô vội vàng chạy vào trong nhà Sắp xếp chỗ nằm cho bà cũ Đặt bà nằm xuống giường Cô mới mát xa tay chân cho bà Cả hai đứa bé cũng ngồi bên cạnh giường Cười nói vui vẻ Hỏi thăm bà nội Thơm lên chán lên má của bà Cảnh tượng của một gia đình hạnh phúc Biển ấm lòng lắm, ít ra bà cụ cũng có khả quan trong việc xạ trị. Ít ra lúc này đây, cái Tết này đây, cả cô và bé Hạ đều có thể mỉm cười và nhìn về ánh sáng phía con đường gian nan sắp tới. Chỉ mong con gái của cô không vì nhớ mong bà nội, quê nhà hay người bố khốn nạn của mình mà nói linh tinh. Còn bé lại nhắc đến những điều tồi tệ, chỉ cần như vậy thôi. Là cô yên lòng lắm rồi Dưới ánh đèn hiu hắt Miền lấy giấy ghi chép những thứ cần thiết để sám tết Bà gấm cũng dặn dò cô mua đồ về thắp nhang tổ tiên Bà muốn nhận cô Làm con gái nuôi Làm cái lễ báo cáo với các cụ Để các cụ chung vui cùng với bà Miền rừng rừng xúc động Cô chỉ biết cảm ơn bà Xúc động nắm lấy tay của bà Gọi một tiếng mẹ Nước mắt lúc này cứ như vậy chảy mãi Chảy mãi không ngừng Con đừng có khóc Từ nay phải gọi là mẹ Nghe chưa? Vâng, con biết rồi Con nghe lời của mẹ Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt Mẹ, mẹ phải thật khỏe mạnh để sống với con Với các cháu đi à Mẹ xin lỗi Vì không hỏi ý kiến của con Mà đã làm như thế này Nhưng mà mẹ lại muốn con là con gái của mẹ. Miền này, con ở lại với mẹ. Đừng có rời xa mẹ được chứ. Vâng ạ, nhất định con sẽ đồng ý. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ cô mang con và cháu. Miền vừa khóc lại vừa cười, vội vàng lau đi giọt nước mắt để niềm vui được trọn vẹn hơn. Từ hôm nay cô có một người mẹ, có thêm người thân, có thêm một nơi để về sau những giông bão.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 Cô đúng là không muốn mắc nợ người ta Mẹ cô luôn dặn dò cô rằng Những điều nằm lòng là đói cho sạch Rách cho thơm Cô không thể nào để người ta nhìn thấy mình nghèo Mà ban phát sự thương hại Cô đành phải lò dò Lấy máy điện thoại Gọi điện cho Đình Sơn trách móc Anh Sơn Sao anh Toàn tự cho mình Cái quyền quyết định mọi thứ như thế này chứ Cô miền đi à Cô gọi cho tôi có chuyện gì Cô nói gì tôi nghe không hiểu lắm Anh bảo với người của anh mang đồ tới đây Cho tôi có phải không À thì ra là chuyện này Quà Tết của tôi, cô cứ nhận lấy Cô chuẩn bị đi, lát tôi đến đón cô nhé Tôi cúp máy đây Đình Sơn không dám nói thêm Bởi vì sợ càng kéo dài thời gian Miên sẽ từ chối thành ý của mình Tuy mới tiếp xúc với cô Nhưng mà anh hiểu Tuy nghèo và khó khăn Nhưng Miên là người có danh dự Và lòng tự trọng rất lớn Nếu như không khéo và không có lý do chính đáng Cô sẵn sàng mắng anh không thương tiếc Tuy là một chủ tịch lớn Bản lĩnh thương trường có thừa Nhưng trước mặt người con gái này Anh cần phải thận trọng hơn Vừa suy nghĩ Sơn vừa đưa tay Nắm lấy bàn tay của con gái Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hôn lên trán của con Một nụ hôn đầy yêu thương Con gái à Con sắp khỏe lại rồi chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Bố sẽ làm tất cả vì con. Cố gắng lên nhá Chiều ngày 30 Tết, không khí lạnh buốt của mùa đông tràn về, Miên quàng chiếc khăn len màu xám cho, đứng trước con hẻm nhỏ chờ đợi anh đến. Lâu lắm rồi Miên mới có cảm giác thư thái và dễ chịu như thế này. Chỉ vài tháng trước đây, cô chỉ có nỗi hận dành cho người chồng chưa đăng ký hôn thú nội oán trách dành cho người mẹ chồng xa lạ. Nhưng này niềm vui với gia đình mới cũng lấn át được phần nào tủi thân trong trái tim của cô. Từ một cô gái ngu ngốc, an phận, chịu đựng, giờ đây cuộc sống của Miên đã bước sang bức trang mới. Đúng là cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ. Chỉ cần còn sống, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô Miên, cô đợi tôi lâu chưa? Cô lên xe đi. Sơn đến từ bao giờ cứ ngồi ngắm Miên không rời mắt. Đến khi thấy cô co do vì lạnh, anh mới lên tiếng. Miên giật mình, cô suýt xoa cây miệng, hai tay đan vào nhau vì lạnh. Cánh mũi ửng hồng, chạy lại gần xe của Sơn. Anh gọi bảo tôi ra ngoài đợi, mà bắt tôi đợi cầm 10 phút đấy. Tôi còn phải chăm cho mẹ tôi chứ, tốn thời gian của tôi quá cơ. Ôi, lạnh thật đấy. Cô mặc thêm áo, áo này là áo cũ của tôi, chứ không phải là tôi mua mới đâu. Có lông vũ, ấm lắm Cô mà chê, chỉ có nước chết rét Biên chả chê đâu Tuy ngồi lên xe ấm áp Nhưng cô vẫn tham lam Mặc thêm chiếc áo của Sơn đưa Mùa đông thực sự đã đến rồi Thời tiết cũng giống như lòng người Cứ như vậy mà xoay chuyển Không biết đường nào mà lần Bản thân của Biên cứ loay hoay với chiếc áo Mà không hề hay biết Đình Sơn đang ngắm nhìn cô Chiếc áo này sự thật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 Bố của hai đứa bé đâu Tại sao lại có một mình cô Nuôi con như vậy chứ À Tôi không giỏi nói dối cho lắm Nhưng mà tôi nói xong anh đừng hỏi thêm nhé Tôi không muốn kể chuyện của gia đình Thật ra mẹ tôi không phải là mẹ ruột Bà cô mang tôi về Cho hai mẹ con tôi có một gia đình mới Còn con trai của tôi Chính là cháu nội của bà Bố mẹ của cô Long Cũng ly tán từ lâu Vậy chồng cô đâu? Tôi không có chồng. Nghe Miên trả lời nhẹ bẫng, giống như điều đó nằm lòng từ lâu nay, chỉ cần ai đó hỏi đến, cô sẽ bình thản mà trả lời. Cô không có chồng. Hoàn cảnh bi đát đến mức nào mà lại được bà gấm câu mang. Trong lòng của Sơn chợt nghĩ, Miên hẳn là một cô gái có rất nhiều vết xước. Vậy nên nhìn vào ánh mắt kia, hành động quyết tâm kia Lòng anh lại dấy lên một sự sao động. Tôi xin lỗi. Đúng là tôi hỏi vô duyên quá. Vậy vợ anh đâu? Chắc là chị ấy đang đi tìm máu cho con gái của hai người à? Tôi... Tôi cũng không có vợ. Thật không ngờ một người đàn ông giàu có phong độ đẹp trai như Đình Sơn mà cũng không có vợ sao? Miên chỉ nghĩ đơn giản cô là loại thấp kém nhất của cái xã hội này Cô bị hùng ruồng bò Còn Sơn, không lẽ anh cũng bị cô gái nào đó ruồng bò sao? Không thể không tò mò, Miên giò hỏi Anh mà cũng bị vợ ruồng bò à? Hay anh Vũ Phu rượu chè cờ bạc? Hát hồi chị ấy Chồng cô có tất cả những thứ trên Nên cô nghĩ rằng ai cũng như vậy có phải không? Thêm một lần nữa Miên phải kinh ngạc trước giọng điệu nói chuyện của Đình Sơn. Bắt bè cô từng chút một. Nhưng mà Đình Sơn nói đúng. Chính người đàn ông mang danh nghĩa chồng hờ của cô đã nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà. Còn cấm cô không được quay trở về miền quê ấy. Chuyện này có chắc đau lòng hơn câu chuyện của Đình Sơn hay không? Anh nói đúng. Người từng được gọi là chồng đó. Đuổi tôi ra khỏi nhà. May mắn là con gái tôi khỏe mạnh. Nếu con bé mắc bệnh giống Lan Anh Chắc là tôi không sống nổi Anh chắc là vất vả lắm Khi một mình nuôi dưỡng con bé ừm còn một chút Con bé từng rất ngoan Sau khi phát bệnh tâm tình nó không được tốt Tôi cũng vì vậy mà lao đao theo nó Nhưng nó là con gái của tôi Tôi nhất định không nàn lòng Phải tìm mọi cách Cấu chữa cho con bé Anh cố gắng lên nhé Vì con Những người làm bố làm mẹ như chúng ta càng phải cố gắng. Tôi bây giờ cần cô giúp. 500 triệu, cô còn chê ít sao? Miền đầu có dám chê ít. Cô còn chưa bao giờ nghĩ đến số tiền đó. Cả một phần ba cuộc đời, số tiền lớn nhất cô từng cầm chỉ có vài triệu đồng thôi. Do mấy lần ở quê bán được đôi lợn nái, đó chính là số tiền trang trải cuộc sống trong vòng cả tháng của gia đình cô. Vậy mà Sơn, lại cho rằng cô chê tiền sao? Cô nào dám chê? Tôi không chê, chỉ là tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi còn phải chăm mẹ và hai đứa con. Tôi thề với cô, tôi chỉ lấy máu của cô một tháng một lần và tôi cam đoan tôi bảo vệ sức khỏe cho cô, cho cả hai đứa và cho cả mẹ của cô. Thôi được rồi, vậy tôi tin anh, chúng ta có qua qua lại. Tôi cũng hứa với anh, Tôi sẽ cho máu để cứu con gái của anh. Đáp lại lời hứa chắc chắn nhưng lại có phần ngây ngô của Miên là một nụ cười nhẹ của Sơn. Anh chở cô về biệt thự gặp bác sĩ riêng và tiếp tục làm các xét nghiệm cần thiết cho quá trình lọc máu. Gặp Miên trong một căn phòng kín Đình Sơn kéo khẩu trang xuống nói với cô. Máu của cô rất tốt với cân nặng hiện tại thì một tuần cô lấy máu được một lần Và mỗi lần chỉ 500ml Anh Sơn này Vậy một lần lọc máu Là cần bao nhiêu lít máu chứ Đối với làn anh còn bé Cần ít nhất là 10 lít Vậy nên chắc chắn Tôi làm phiền cô lâu dài đấy Anh cứ yên tâm Tôi ổn mà Anh cứ lấy máu thoải mái Hôm nay mình tiến hành luôn chứ Cô vào trong lấy một chút Cô bình tĩnh nhá Nếu như cô mệt Cô chóng mặt Hay cô thấy đau ở đâu Cô phải nói với tôi Được chứ Anh cứ yên tâm, tôi có phải là trẻ con đâu. Tôi vào trong đây. Còn một chuyện mà Sơn lấn cấn trong lòng chưa dám nói với Miên. Quá trình lấy máu cần được kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Từ chế độ dinh dưỡng đến điều kiện thực tế của sức khỏe. Trong khi đó cuộc sống của Miên quá vất vả. Một mình cô phải lo toan chăm sóc cho bốn miệng ăn trong nhà. Cô còn sức ở đâu mà cho máu chứ? Suy ngẫm một lúc, Đình Sơn cũng tìm ra cách để thỏa mãn đôi bên. Và chỉ còn cách duy nhất này để có cơ hội giúp đỡ và bảo vệ cho Miên. Người duy nhất có nhóm máu cầu giúp con gái của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị nội dung của tập 5. Và không biết là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 5 thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Thả tim like và chia sẻ video giúp Tâm An bởi vì đó chính là động lực để Tâm An có thể đọc truyện gửi đến cho quý vị. Và rất mong được quý vị ủng hộ. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.